tôi vừa tiến vào dàn thần điện trong lòng núi giữa biển này. Nhớ đến cảnh tượng trông thấy trong quy biên địa ở Nội Mông mười mấy năm về trước, trong lòng bất giác rối như tơ vò. Bành công tuyên béo bà hoa phét lắc một hồi. Nói toàn mấy chuyện lăng nhăng cho bớt phần căng thẳng. Nhưng đúng lúc ấy, Xa Lôi Dương lại nói: "Hai chữ hận thiên này rất có thể tương tự chuyện ma cà rồng hút máu, căm hận mặt trời trong truyền thuyết phương Tây."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 Còn quả lửa là biểu tượng cho mặt trời. Những tượng đồng đội mũ hình quả lửa tất có thể chính là hóa thân của mặt trời mà người Hận Thiên coi là kẻ thù. Thời đoàn trước thời Ân Thương được coi là thời đại chuyển tiếp trong lịch sử Trung Quốc. Từ khi cùng tuần béo là một kim hiệu úy rồi buôn bán ở phần giả viện, tôi đã được tiếp xúc với khá nhiều cổ vật, cũng biết rất nhiều câu chuyện truyền thuyết trong lịch sử. Nhưng về mặt này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 Nhìn nhìn tư thế của những tượng đồng đội mũ xương cá, vẫn có thể nhận ra. Dường như đây đều là những võ sĩ đàn dương cùng đắp tiễn. Những đầu lâu bằng đồng treo trên cột trụ chính là chiến lợi phẩm của họ. Cái bản đá có tiêu ký quản lửa bằng đồng, dường như tượng trưng cho mặt trời bị bọn họ bắn tên xuyên thổng. Sề Lệ Dương đã chúng tôi nhìn kỹ càng rồi mới nói. Đài điện này Ghi chép lại truyền thuyết chiến tranh của người nước hận thiên Mới đầu tôi cũng không hiểu lắm Nhưng vừa nhìn thấy con quảng lửa Và tiêu ký biểu thị mặt trời Liên sực ngộ ra Bọn họ chính là bộ tộc trong truyền thuyết Xã Nhật Của văn minh Hoàng Hà đây Tôi và Minh Thúc tuyển béo đều ngơ ngác nhìn nhau Xã Nhật Hậu nghệ xã Nhật Tương truyền thời thượng cổ Trên trời có mười vầng dương Làm cho mặt đất khô cạn nứt nẻ, cây cỏ cũng không sống nổi. Thần xạ thủ hậu nghệ, bèn dùng cung tên bắn rớt chín cái. Về sau ông ta bị vợ là Thường Nga lén trộm thuốc trường sinh bất tử rồi bay lên cung trăng trốn. Sạn Nhật, Bốn Nguyệt, thuốc tiên trường sinh bất tử, đây toàn là chuyện thuyết thần thoại, trẻ con 3 tuổi cũng biết là chuyện phiền. Nhưng giờ lại nghe từ miệng Slayer nói ra, mấy người chúng tôi đều không dám tùy tiện phân bác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 là một dân tộc sùng bái tô tem xã Nhật mà thôi. Trong tín ngưỡng của họ, mặt trời rất có thể là thần hoặc tô tem của thế lực đối địch. Hiện nay có học giả cho rằng, đến văn minh Maya ở Nam Mỹ, có nhiều điểm tương đồng với văn minh thương trù của Trung Quốc. Thậm chí còn nêu giả thuyết, người Maya chính là hậu rệ của người Trung Quốc. Vì tượng thần và tô tem, cùng với phục trang và kiến trúc của hai bên giống nhau cực kỳ.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 lại còn thiếu nước ngọt và lực thật, làm sao chúng tôi có thể vượt qua vực xoáy san hô đầy dẫy sóng gió, bão tố để trở về đảo miếu san hô đây? Tiếng sóng vỗ đập vào vách núi vang lên miên bất tuyệt bên tai. Trong lúc này, chúng tôi quả thực không có cách nào trèo xuống ra ngoài tìm đường thoát khỏi nơi đầy đượm. Tôi chợt nhớ, xác của Nguyễn Hắc vẫn còn nằm trên xuồng bên kia. Bèn quyết định thực hiện di nguyện của kẻ chết lúc sinh tiền tìm chỗ chôn cất cho ông ta trước đã. Đa lệnh muốn mang di thể của sư phụ về Đảo Miếu Sanhô an táng, nhưng tôi không đồng ý. Viện trụ Nhan Châu mà người chết ngậm trong miệng đúng là có tác dụng khiến thi thể không bị thối rữa. Còn điều cũng giới hạn ở nơi đất lành mặt thôi. Phong thủy hình thế có tốt có xấu, chỉ những nơi sinh khí đầy đủ hơn vượng như long mạch mới có thể đảm bảo xác chết không bị rữa nát. Mà nói về long khí phong thủy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 Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Gian điện đá này rất rộng và sâu. Chúng tôi đã mất khỏi tìm bản và ti thiên ngờ. Người ở bên trong nhất thời cũng khó mà phân biệt được phương hướng. Cả bọn đang ngồi trên chiếc xuồng đi một phòng. Thế trên trần vách đá có một cánh cửa nhỏ bị ngập nước, dường như thông với một dàn phòng nhỏ ở mét trên. Ben khua mái chèo xoay mũi xuồng tiến thẳng về phía đó. Đột nhiên có mấy con cá lớn bơi vào lòng điện cháy sóng vội nước tung tóe, có con cá nhảy vọt lên mặt nước chỗ ngay bên cạnh suối cao su, làm cả mấy người ướt sũng sính. Trăng bóng tối, chúng tôi không nhìn rõ là loại cá gì, chỉ sợ cá lớn lật chuồng nhỏ, hết sức lo lắng. Cảm thấy hại chiếc suối nhỏ này, thực không hề an tâm chút nào. Ở chợ đèn trên đảo miếu san hô, dụng ống đạn dược thứ gì cũng có, hầu hết là vũ khí để lại từ thời chiến tranh Thái Bình Dương, trước khi khởi hành Chúng tôi đã mua một ít để phòng thân. Tuyền Béo rút ra khẩu cạc bin M1 của Mỹ, nhắm xuống mặt nước, có lũ cá đang quẫy loạn kia li một vài viên. Chỉ thấy dưới ánh sáng đèn pha, có những dòng máu từ từ nổi lên. Không đợi con cá chết ngửa bụng nổi trên mặt nước, đã thấy có mấy con cá mập rẽ sóng, song tới cắn xé chanh nhau làm thịt con cá xấu số chết dưới tay Tuyền Béo. Bọn tôi vừa trông thấy, trong gian điện có cá mập tiến vào thầy đều cả kinh thất sắc, chỉ muốn nhanh chóng giải qua mặt nước cấp tốc của máy chèo. Cuối cùng cũng tiến vào cánh cửa đá thấp lè tè ấy. Xuyên qua một gian phòng nhỏ cũng ngập nước, phía trước mở rộng ra, ngẩng đầu lên chỉ trông thấy vòm không đỏ nhuộm máu. Hoa già, đây là một giếng trời trong lòng núi. Chính giữa có một gò nhỏ nhô lên. Khi lại gần, chúng tôi mới nhìn rõ cái gò nhô lên ấy toàn bộ đều rải vỏ chai vỏ ốc chất chồng lên mặt thành, giờ đã bị nước biển nhấn chìm hơn nữa. Mặt tường lồi lõm trong lòng giếng, gắn rất nhiều lòng đèn làm từ ra nhện ngơ. Chúng tôi kéo xuống cao su lên cái gò toàn vỏ chai, quan sát dấu vết bào mòn trên bốn mặt tường, liền biết được biên độ lên xuống của nước bên trong quỷ khờ. Thời gian nơi này ngập hẳn dưới làn nước biển không nhiều lắm và vệt ngấn nước lẫn đường nét bích họa trên tường đều còn khá rõ nét. Chỉ thấy trên vách tường lốm đốm vết ăn mòn ấy, toàn là cảnh người xưa giết trai lấy ngọc, quấn nhau với loài cá giữ dưới đáy biển, thì ra các ngót nghệ của dân Mỏ Ngọc đúng là được truyền ra từ nơi này. Vì vậy người Hận Thiên cổ có thể được coi như tổ sư gia của người Mỏ Ngọc ở Nam Hải rồi. Tôi nói với cả bọn Đo đà vật chất bên ngoài ngăn sóng biển. Không phải lo nơi này đổ sập xuống chôn sống cả bọn. Ở Quy Khâu, chẳng còn chỗ nào an toàn hơn nơi này nữa. Chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi và Cổ Thái khiêng xác Nguyễn Thắc ra khỏi xuống cứu sinh, chuẩn bị đem chôn. Tôi nói với Đàn Lĩnh và Cổ Thái, sư phụ của cô cậu, là kẻ mồ ngọc số khổ, vất vả cả đời, hy vọng duy nhất chính là sau khi chết đi.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 lấy được giẻ sạch vết máu còn dính trên mặt, sau đó cẩn thận khâm liệm theo phong tục của dân mỏ ngọc. Người nằm giường hầu hết thà Phật, bèn chắp hai tay trước ngực, cầu khấn cho vong linh ông ta sớm thành Phật. Thế gian này, chuyện đau đớn nhất chẳng gì hơn sinh ly tử biệt. Nghĩ đến vị sư phụ đã đối đãi với hai người họ như con thề, giờ đã ra đi mãi mãi, sau này cũng không bao giờ gặp lại. Cổ Thái và Đa Linh không kìm được nước mắt đầm đìa.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 tôi và bọn sơ lề giường đang đả hố trên gò vỏ trai nghe khúc ca sở khổ vô biên tuy không hiểu lời nhưng trong lòng dường như cũng dấy lên cảm xúc u ám buồn bã bất giác công dần tay lắng nghe trong bọn chỉ có mình thức hiểu được ý nghĩa của ca từ lao thở dài một tiếng thấp giọng thì thào hai đứa chúng nó đang hát khúc ca của dân bảo ngọc thời xưa thân ở trên cao Xin kêu lấy đứa con trai mạnh khỏe của con, không sợ đổ máu, chẳng sợ đổ mồ hôi, chỉ sợ không về được nhà.